Bàn tay này cầm một que diêm châm dạo ngọn nến để trên bàn thợ. Bàn hữu sắp xếp chu đáo quá. Nơi đây xem ra hoàng phế không có người hương quả. Đối phương đã sắp xếp sẵn để chờ chàng. Nhưng thường người nghệ cao thì gan lớn. Nếu đối phương chịu hiện thân thì chàng có cơ hội khắc định. Đông phương bạch, người không dám dạo. Ngay tiếp đó trên đỉnh hiện ra một bóng người hướng về phía Đông phương bạch dậy tay. Đồng phương bạch nhận ra là tất lão tam, chàng yên tâm nói. Sao lại không dám? Vừa nói vừa ngẩn cao đầu bước vào, một bóng người từ sau bàn thờ bước ra. Đồng phương bạch bất giác ngẩn người, sát thủ chính là lão nhân mà chàng lập trong quán khi nãy. Chàng có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng, nói lão lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Không ngờ lại là các hạ, lão nhân nha răng cười. Người không ngờ có phải không? Đúng vậy Cây nến trên bàn thờ tỏa khói mù mịt Một cách bất tượng Đông phương bạch khẽ châu mày, Chàng đã hiểu ra đối phương dùng thủ đoạn này Để đối phó với chàng thì thật là ấu trị Chàng đã có chủ ý Phải giải quyết thật gọn Không để đối phương có cơ hội Đông phương bạch Lão phù sẽ lo hậu sự cho người Coi như đáp tạ lại hữu rượu khi nãy Tại hạ có lời cảm tạ trước Người bớt tất lão nhân dơ một tay lên góc bàn thờ một động tác rất là tự nhiên đông phương bạch nhìn đối phương không chớp mắt không bỏ qua bất kỳ một hành động nhỏ nhặt nào chàng phát hiện trong ống tai của lão ta có một vật lạ không cần nói cũng biết đó là một lợi khí giết người đông phương bạch bỗng đưa tay đỡ tráng rồi thối lùi một bước à, người người dám dùng độc lão nhận cười lạnh, xong một cô lão bắn ra những tia hàn quang lạnh người, giờ lão đã hiện nguyên hình là một sát thủ máu lạnh. Đông Phương Bạch, người thường phải hết vào chất độc này lập tức có phản ứng, người có thể chịu đựng được lâu như vậy cũng là khá lắm rồi. Đông Phương Bạch dựa lưng vào dắt người người là ai? giờ thì có thể nói cho người biết lão phu ngoại hiệu là Quyết Toán Tử. Quyết Toán Tử sao? Đông Phương Bạch kinh hãi thầm nghĩ. Nhân vật sát thủ tiến tầm gian dội gian hồ quyết toán tử. Lại có bộ mặt. Không ra gì như thế này sao? Lão Nhân cười lạnh. Đã nghe qua bao giờ chưa? Đông Phương Bạch giả bộ lắc đầu. Ờ, chưa nghe bao giờ. Quyết toán tử chừng như rất cao hứng. kinh nghiệm gian hồ của người non nớt quá đi. Tại hạ chỉ biết khắc xác tinh thủi. Lão Nhân hơi ngạc nhiên. Khắc sát tình là ai? Kinh nghiệm giang hồ của các hạ cũng quá kém đi. Người này danh chấn giang hồ. Võ công khuỳnh đảo võ lầm. Chuyện giết bọn sát thủ là khắc tình của sát thủ chuyên nghiệp nên gọi là khắc sát tình. quyết toán tử mắc lé hào quang. Lão phụ phục ngươi đến giờ này mà ngươi vẫn còn nói được như vậy. Nói xong lão cười lạnh bỗng có một ngọn xà mau từ phía sau thò lên chĩa vào ngực của Đông Phương Bạch. làm người của chàng dí sát vào tường vì cán mâu dài nên chỉ thấy mau mà không thấy người. Quyết toán tử nhanh như chớp tiến đến trước mặt của Đông Phương Bạch điểm lên mình của chàng hai chỉ xong rồi lại lùi lại. người sống giá gấp đôi người chết. Đông Phương Bạch trợn mắt, Quyết toán tử lại cười lạnh. giờ thì cho ngươi được kiến thức một chút, vừa nói lão vừa giơ tay chỉ nghe mấy tiếng lập bập. Trên tường xuất hiện, năm mũi tên ngắn, cắm thành hình hoa mai. Đông Phương Bạch vẫn im lặng không nói gì. Quyết Tổng Tử lúc này đắc ý nói, Thứ tụ tiễn này được tẩm độc, tiếng quyết phong hầu thần tiên cũng phải chết. Giờ ngươi đã bị điểm tàn quyệt, thứ này không cần dùng đến nữa. Đối phó với người lão phù có trăm ngàn cách, dù ngươi có bản lãnh thông thiền cũng không đường thoát. Ngón tài của lão quả là tuyệt chiêu, thông thường tụ tiễn mỗi lần phát chỉ được một hai mũi, lão có thể chế tạo một lần phát năm mũi. Quyết toán tử nói xong cười lớn quát, ha <cười> trói lại. Ngay lúc ấy ngọn xà mau rớt xuống đất không thấy người hiện thân, quyết toán tử lại quát, bác thắng cho ta. Một bóng người cao gầy như một bóng ma tiếng giàu, quyết toán tử giơ tay, bỗng lão rú lên một tiếng thê thảm. Cánh tay giờ lên đã bị đứt sát đến nách rơi xuống đất. lấy dùng cánh tay còn lại bịt vết thương máu tuôn ra như suối. Quay người nhìn lại, ánh mắt quán độc nhìn Đông Phương Bạch đang cầm thanh trường kiếm. Mũi kiếm còn nhiễu máu ở dưới đất. Đông Phương Bạch thì ra người không trúng độc. Người biết có hơi muộn rồi. Quyết tóm tử điểm lên bã dai mấy chỉ cầm máu rồi sau đó rút ra một thanh đoạn kiếm. Đông Phương Bạch ngạc nhiên. Lão không tìm đường bỏ trốn mà lại còn đỉnh đối kháng. Tất lão tam bỗng tiêu lên. Đông Phương Bạch, coi dừng! Thành bọn kiếm bỗng nhiên biến thành một đạo bạch quan như một luồng điện bắn tới ngực của Đông Phương Bạch. Khoảng cách quá gần, vừa thấy nhóng một cái mũi kiếm đã đâm vào ngực Đông Phương Bạch, dội ra rớt xuống. Gần như đồng thời với động tác của quyết toán tử, một đạo bạch quan khác cũng nhóng lên. Đầu của quyết toán tử rời khỏi thân hình lăng lông lóc dưới mặt đất. Trong bạch chợt nhớ ra điều gì dặm chân nói, ta giết lão là sai rồi. Tất lão Tam ngạc nhiên, tại sao? Mất cơ hội để hỏi nguyên do. Đừng lo, còn một tên nữa. Tất lão Tam ra ngoài sách dạo một tên hán tử. Tên này là đồng bọn của quyết toán tử. Giờ nói giờ đặt giữa vào dách, tên hán tử gục đầu xuống. Tất lão Tam nâng cầm hắn lên rồi kêu, chết rồi. Ngươi dùng cách gì để khống chế hắn vậy? Điểm quyền. tất lão tam đặt tử thi xuống kiểm tra vào rồi lên tiếng đông phương huynh coi nè đông phương bạch cúi xuống xem chỗ minh môn quyệt của hán tử có một vết thương mờ mờ nhưng không thấy máu đông phương bạch kêu lên chính hắn hắn chưa chết hắn là ai bốc dần phật hắn đã bị gia sư giết rồi sao xuất hiện ở đây việc này còn nhiều điều bí ẩn lắm chúng ta cấp tốc trở về từ gia tộc Hai người đang đem gấp rút lên đường dẫn theo cách cũ. Đồng Phương Bạch đi trước, tất lão tam bí mật theo sau. Hai người bình yên về đến từ gia tập. Hai người dự định thấy nào trên đường cũng gặp rắc rối, nhưng sự thể diễn ra ngoài ý liệu, không gặp bất kỳ một trở ngại nào. thối thường, địch nhân nếu thất bại lần này nhất định sẽ dùng cách khác để đối phó. Nhưng lần này chúng lại không hành động. Chắc chắn là bọn chúng sẽ về từ gia tộc để chờ sẵn. Trời vừa sập tối, Đông Phương Bạch về đến từ gia tộc. Suy nghĩ một lúc chàng rẽ về nhà của tưởng Đại Ngưu để tìm hiểu sơ lược tình hình ở đây. Vừa thấy mặt của Đông Phương Bạch, tưởng Đại Ngưu đã kêu lên. Công tử về rồi, An Trưởng Lão nói thật đúng. Đông Phương Bạch ngạc nhiên, An Trưởng Lão là ai? Tưởng Đại Ngưu tròn mắt, công tử không biết sao. Lão nói nội ngày hôm nay công tử sẽ về đến, còn bảo ta chuẩn bị rượu thịt chờ nữa. Đông Phương Bạch nhíu mày không lẽ đây là một âm mưu của đối phương? Hành động của chàng hoàn toàn bị đối phương nắm rõ. đã biết đối phương là kẻ khó đối phó, nhưng không ngờ chúng lại tin danh đến như vậy. Càng trưởng lão hiện giờ ở đâu? Ở trong nhà. Đông Phương Bạch hơi an tâm, chỉ cần đối phương hiện diện dù gì cũng dễ đối phó hơn. Chàng bước vào trong nhà nhìn thấy bàn rượu đã dọn sẵn, trên bàn một lão nhân quần áo xộc xệch mặt mày đầy sương sấu, hoàn toàn xa lạ. Đại Ngưu lúc này hỏi: "Công tử vào đi, an trưởng lão chờ lâu rồi đó." Lão nhân nha răng cười để lộ hàm răng vàng khè, lên tiếng nói: "Mời." Đỗ Phương Bạch bước vào. Lão nhân lại cười nói: "Lão đệ, ngộ tính của ngươi còn chưa cao." Đông Phương Bạch không khỏi bật cười, chàng đã nhận ra giọng của trác dĩnh niên, lòng thâm phục thuật dịch dung của lão. Lão tra, trác dĩnh niên cắt ngang, an trưởng lão, à an trưởng lão, làm sao biết tại hạ về đây? Dễ dàng thôi, thiếu hiệp về còn cách từ gia tập 50 dặm lão phu đã biết rồi. Sao là vậy? Đông Phương Bạch cạn chán rượu rồi nói. An trưởng lão đi với tại hạ không sợ người khác nhận ra. Các niên không nói không rằng đứng dậy. Đông Phương Bạch nhìn lão bất giác ngẩn người. Thân hình của lão vốn thấp nhỏ, không biết lão dùng cách gì mà thân hình giờ đã cao đến cỡ như chàng. Mồn xúc cốt công có thể làm cho người to biến thành nhỏ, chứ chưa từng nghe nói có thứ công phu biến nhỏ thành lớn. Thân hình của lão vốn đã gầy, giờ lại cao lên. Thêm bộ đồ lão mặt ở trên người cũng thật là khó coi vô cùng. Thật lâu sau Đồng Phương Bạch mới mở miệng nói Lão ca trưởng lão Trưởng lão làm thế nào được như vậy Đây là bí thuật của bản môn Đừng có hỏi nhiều Uống rượu đi Hai người im lặng ăn uống một lát Đông Phương Bạch lại hỏi Hiện thời tình hình từ gia tập thế nào rồi Ngươi còn nhớ Ngưu phú hộ không Nhớ Tân chủ của Đinh Phủ ngày xưa Đúng rồi họ ngưu là người chủ trì phân đà từ gia tập của càn khôn giáo càn khôn giáo bây giờ coi như là đã không còn tồn tại cái mặt đà này cũng đã bị trừ khử đi cho rồi không được nếu ta làm như vậy sẽ đã thảo kinh xạ phải từ từ để dẫn dụ lý tư phạm hiện thân dừng lời lại một lát lão lại nói tiếp ngưu phủ hiện chứa chấp một người người không tưởng tượng nổi đâu ai vậy bốc dân phong à tiếp đó đông phương bạch đem chuyện gặp quyết toán tử kể lại sau đó rồi hỏi lão ca làm sao biết bốc dân phong còn sống việc này kể ra cũng khá là dài dòng đại khai như thế này bốc dân phong là cựu gia của tiểu tuyết sau khi ta giết chết bốc dân phong có chỉ chỗ để cho tiểu tuyết tìm đến bầm nát thầy của đối phương để rửa hận Nào ngờ khi tiểu tuyết đến đó thì thi thể đã biến mất. Hắn đã được người cứu ra. Ta không biết trên đời này ai lại có đủ khả năng tải tử hoàng sinh mà cứu hắn sống vậy. Từ đó tiểu tuyết ngày đêm theo dõi, cuối cùng phát hiện bóc dân phong ra vào ngư phủ. Bóng bên ngoài có tiếng quýt sáng, các vĩnh niên dừng lời nói. Có người đến, người quen. Đông Phương Bạch nhìn ra một bóng người ồ vào nhà như một cơn gió, chính là tất Lão Tạp. các vĩnh niên hỏi ngài chuyện gì tiểu ma qua bị giết rồi đông phương Bạch hỏi tiểu ma qua là ai các vĩnh niên nói tiểu ma qua là gái lầu xanh bóc dân phong và mậu thiên bào để dùng riêng tiểu tuyết đã mua chuột tiểu ma qua mới lần ra được tung tích của bóc dân phong lão phù cũng dùng ả để nhử bóc dân phong lão quài sàng tất lão tạm, chết như thế nào chết vì loạn đau hung thủ có thể là khách Mà ả đã tiếp đêm qua Nghe người ở quế hoa phường nói Nửa đêm hôm qua Trong nhà của tiểu ma hoa Có tiếng cãi giả Rồi đến sáng nay Người ta mới phát hiện Tiểu ma hoa đã biến thành Một cổ thi đẫm máu Người không một mảnh giải đều lạ là hình như chưa tiếp khách Các dĩ niên nhiếu mài Điều đó cũng không lạ Hai người xảy ra tranh chấp Dần đến giết người Đương nhiên không thể làm việc kia rồi tất lão tam gật đầu đều đáng chú ý là động cơ giết người người chết lại là người chúng ta mua chuột. đông phương bạch gian lời vào hung thủ có thể là bốc dân phong không tất lão tam tán động rất khó khả năng chỉ sợ hắn đã phát giác ra các vĩnh niên trầm ngắn, cái đó khó nói lắm tiểu tuyết xưa nay hành động rất cẩn thận lại với lớp áo của thôn nữ ở từ gia tập này không ai biết tiểu tuyết là ai Lại có khung ninh cung yểm trợ. Tất lão tham nhíu mày. Nhưng đệ tử liên lạc với tiểu tuyết mà không gặp được. Các dĩ niên tròn mắt, không liên lạc được. Bên ngoài lại có tiếng quýt sáng. Ba người nhìn ra cửa chờ đợi. Một thiếu niên thư sinh xuất hiện nơi cửa chính là Tiểu Linh. Trong trang phục đại tàng năm trang. Tiểu Linh nhìn đông phương bạch. Bốn mắt vào nhau. Trong lòng mỗi người trỗi lên một cảm giác khó tả. Các dĩnh niên và tất lão tam kính đáo nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Các dĩnh niên khẽ hắng giọng. Tiểu linh cô nương đến có việc gì? Cả tiểu linh và Đông Phương Bạch giật mệnh. Đồng cảm thấy mặt nóng ra. Tiểu linh tấn tĩnh đáp. Có việc quan trọng. không nên cung phái Trúc Thanh và Mai Phương bí mật thay nhau trợ thủ tiểu thuyết. Cả ba cũng đột ngột mất tích. Đã phái nhiều cao thủ đi tìm nhưng chưa có tin tức. Đồng Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên cùng đứng phát về. Đồng Phương Bạch nói, hai việc này có liên quan với nhau. Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi, hai việc nào? Trác Vĩnh Niên nói, một chỉ điểm duyên của tiểu tuyết tên là Tiểu Ma Hoa tối qua đã vừa bị ngộ hại. Tiểu tuyết và Mai Phương Trúc Thành mất tích rất có thể đều do một mình Bốc dân phong lập Dừng lời lại một lát, Lão nói như xà lệnh. Bây giờ chúng ta lập tức hành động, sư độ lão phu đột nhập ngư phủ. đông phương lão đệ cùng với tiểu linh cô nương đi kiểm tra dòng ngoài từ gia tập. Bất kể tình hình thế nào sáng mai cũng gặp lại ở đây. Xuất phát Trăng khuya như giác bạc trên mặt đất. đông phương bạch và tiểu linh sống dai nhau đi. Lần đầu tiên hai người được phân công hành sự chung như thế này. Nhưng do biến cố trước mắt nên tâm sự giữa hai người tạm thời dẹp qua một bên. Đi được một lúc thì Tiểu Linh không nhịn được lên tiếng. Chúng ta cứ đi mãi thế này sao? Không có đầu mối nào hết. Chúng ta đành phải đi để chờ thời chờ dẫn chứ biết làm sao hơn. Chỉ mong các đại hiệp có thể dò ra manh mối. tại Hạ lại mong chúng ta tìm được. Bỗng Tiểu Linh chỉ tay. Nhìn kìa. Từ đằng xa có một bóng người chạy như bay về phía này. đã có thể nhìn ra một nữ nhân thoát cai bóng người đã đến gần, Chừng như là phát hiện ra có người trước mặt nữ nhân định lách đi, tiểu linh giờ tay vơ lấy một cái làm ám hiệu, nữ nhân chạy đến gần công chúa chỉ nói được hai tiếng thì nữ nhân đã ôm ngực thở tiểu linh nhíu mày nói chuyện gì à, trúc thành tỷ sao chết rất thảm ở đâu ở trong rừng đằng kia. Tiểu Linh lập tức phóng người đi, Đông Phương Bạch cũng chạy thao. Tạnh cánh rừng, hai người phát hiện một người nằm dài ở dưới đất. Tiểu Linh kêu lên, "Trú thành. Đông Phương Bạch cũng kêu lên một tiếng kinh hãi rồi lập tức quay lưng lại. Máu như ngàn dạng con ngựa phát cuộn, chạy ở trong quyết quản. Thì ra đó là một tử thi lỏa lộ đầy máu tươi, tử trạng cực kỳ thảm khốc. Thành Ni thiếu nữ lúc nãy chạy đến dừng sau lưng của Tiểu Linh. Lại một thiếu nữ nữa chạy đến, tiểu linh nghiến rằng, các ngươi làm sao mà phát hiện ra. Chúng đệ tử đang đi tìm, bỗng thấy bóng người khả nghi, dội chạy đến thì không thấy bóng người nữa, chỉ thấy Trúc Thanh tỉ. Quần áo đâu? xé nát hết rồi. Người cởi áo ngoài bọc Trúc Thanh lại mang về cung. Một trong hai thiếu nữ cởi áo ngoài quấn Trúc Thanh lại, rồi một người ghép dài cổng Trúc Thanh, hai người gấp gấp lên đường. Tiểu Linh đứng dậy quát lên một tiếng sát Đông Phương Bạch giờ mới dám quay lưng lại thấy xong một của Tiểu Linh chứa đầy sát khí dội mạnh. Cô Nương định làm gì? Dùng máu tẩy sạch Ngưu Phủ không nên. Hiện giờ sư đồ của Trác Đại Hiệp đã bí mật thâm nhập Ngưu Phủ dò la tin tức. Chúng ta không nên đã thảo kinh xạ. Ta không nhìn được nữa rồi. Tiểu Linh, chúng ta phải bình tĩnh. Tình hình này không nên xung động. Hơn nữa còn Mai Phương và Tiểu Tuyết chưa biết ra sao. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm, biết đâu kịp cứu người. Bỗng phía xa xa có một vật gì đó động đậy. Hai người nhìn nhau gật đầu. Tiểu Linh nói, đi xem thử. Hai người chạy qua. Trên cạnh cây, một chiếc áo màu đỏ đang phấp phới Tiểu Linh kêu lên, Mai Phương. Trúc Thanh và Mai Phương đi cùng với nhau. Trúc Thanh đã ngộ hại. Áo Mai Phương lại ở đây. không cần nói cũng biết mai phương đã bị ngộ hại rồi. đông phương bạch bắt đầu triển khai lục soát, tiểu linh cũng hành động, hiếp người rồi giết, đó là tội tày trời quỷ thần đều không tha. bỗng nghe tiểu linh kêu lên, ở đây rồi. đông phương bạch phóng người chạy tới, lần này chẳng không còn cố kỵ gì nữa. nhìn thẳng vào tử thi, máu đã đông cứng trên thân thể lõa lộ, vết đao loạn xạ. mai phương cũng đã ngộ hại, còn tiểu tuyết. Đồng phương bạch như cảm thấy, một ngọn lửa bốc lên trên đầu, thiết chút nữa chạm hét lên thành tiếng. Tiểu Linh quỳ xuống bên tử thi của Mai Phương không nói không rằng. Toàn thân của nàng rung lên bằng bậc. Đồng phương bạch quát lên một tiếng. Giết! Tiểu Linh đứng dậy. Đi! Hai người chưa kịp động thân thì đã thấy ba bốn người xuất hiện. Đi đầu là thiết trượng lão lão, tiếp theo là tụng dân và lan hương. Thiết trưởng lão lão đến nơi cuối người kiểm tra thi thể xong rồi đứng dậy. Giọng mạnh thiết trưởng xuống đất rồi nói Lời sút sinh này, giết người với mục đích gì đây? Đông Phương Bạch đáp lời Vì cừu, vì sắc Thiết trưởng lão lão lát đầu Vì cừu thì có, vì sắc thì không Không vì sắc Không sai Lão thần đã kiểm tra ra Cả hai không có một chút dấu hiệu nào bị ô nhục háo sắc Tại sao thấy hoa không hái mà lại quỷ hoại thì thể chứ? Đông Phương Bạch lên tiếng, còn Tiểu Tuyết nữa. Lão thần đã phát động nhân lực tầm hung. Tiểu Linh vẫn chưa qua cần khích động. Lão lão, ta đi ngư phủ bây giờ. Làm gì tầm hung? Người biết hung thủ là ai sao? Không ai ngoài bốc dân phong, hắn ẩn thân ở trong ngư phủ. a đầu người không được dộng động đây không chỉ là vấn đề của trúc thanh và mai phương bị giết mà đây chính là khởi đầu sự phản kích của càn khôn giáo chúng ta không thể coi thường chúng được đừng quên chúng còn con cờ đánh vào chỗ yếu của chúng ta đông phương bạch không nhận được lần tiếng hỏi đối phương còn tiệc chiêu gì đồng phương thiếu hiệp lão thần hỏi người chúng ta không quản vào sinh ra tử tấn công càn khôn giáo là việc cái gì Ông phương Bạch suy nghĩ một lát lập tức hiểu ra. vụ án đại quá môn coi như tạm giải quyết xong. Nhưng môn chủ quách thiên thọ vẫn còn ở trong tay của đối phương. Đó là cái mà thiết trưởng lão lão đang muốn nói tới. Và nó cũng là con cờ đánh vào chỗ yếu quyệt vậy. Tiểu Linh giọng phận khích. Nếu nhẫn nhịn ta phải phát điên mất. À đầu, ngươi phải nhịn. Quyết tẩy ngưu phủ, việc dễ như trở bàn tay, nhưng sau đó đại sự hư hết người làm sao. Bỗng có một bóng người chạy như bay tới nhìn ra đó là tưởng đại ngưu. Công tử thật may mắn gặp được công tử. Có chuyện gì? Công tử mau trở về. Các đại hiệp về rồi. Chưa. Có chuyện gì? Công tử về sẽ biết. Trước mặt người của khuôn ninh cung Đông Phương Bạch không tiện hỏi thêm đành cáo tự. Cùng tướng Đại ngưu trở về Tướng Đại ngưu vừa đi vừa kể Có một lão thái bà Cùng một thiếu nữ hình như bị trọng thương vào nhà Chẳng nói chẳng rằng Lão thái bà mang thiếu nữ vào phòng Trong đóng cửa lại Sau đó bảo ta phải gấp rút đi tìm công tử về Lão bà ấy lai lịch thế nào Dạ không biết Còn thiếu nữ Dạ cũng không biết Có điều mụ nói công tử sẽ biết Đông Phương Bạch lúc này Cười cũng chẳng đặn Mà khóc cũng chẳng xong Chàng im lặng về đến nhà Đại ngư vừa bước vào nhà đã lớn tiếng gọi Lão đại nương đã mời được người về rồi đấy Ở trong phòng đóng kín mít Có tiếng vọng ra Bảo hắn ở ngoài chờ một lát đi Tưởng đại ngư nhìn Đông Phương Bạch lắc đầu Đông Phương Bạch cũng vô phương đoán định đây Thật sự là việc gì Hiện thời chàng đang ở trong thế đối đầu Với một đối thủ gây gớm Nên không phút giây nào là lơi là cảnh giác Đành phải chờ đối phương lộ diện sẽ tính sau. Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng xịt mở. Một lão phụ tóc trắng như cướp bước ra rồi đóng ngay cửa lại. Không kịp nhìn thấy tình hình bên trong thế nào, đông phương bạch nhìn chăm chăm vào lão phụ. Bà ta hoàn toàn xa lạ, ăn mặc rất bình thường như một phu nhân nơi thôn giả. Da mặt đầy nếp nhăn sâu quầm, nhìn độ phải gần bảy mươi. Có điều đôi mắt thì cực kỳ sắc bén Thể hiện một công lực cao thầm vô lượng lão, lão phụ lại lên tiếng Người không biết lão thái bà sao Giọng nói của lão nghe nhất cả tài à, Xin lượng thứ cho Tài hạ mắt kém Lão phụ lại ngắt lời nói Nhưng lão thái bà lại biết ngươi Thỉnh giáo Không cần Lão thái bà cứu được một tiểu A đầu A đầu nói nhất định phải gặp ngươi Lại còn đòi phải tới nơi đây Bởi vậy tào mời biểu tên trầu nước đi tìm ngươi về. đông phương bạch hơi chấn động, tiểu a đầu là ai, không lẽ là tiểu tuyết. Nếu đúng vậy thì tạ ơn trời. Chợt, lão phụ lại máy. Đồng phương bạch, lão thái bà biết coi nhân tướng. đông phương bạch ngẩn người, lão phụ này đúng là cổ quái, lại nói đến chuyện nhân tướng ở đây. Người có số đào qua, phải cẩn thận không thì phiền hà lắm đó đông phương bạch vẫn im lặng chàng không biết phải trả lời lão phụ thế nào lão thái bà đi đây song một như hai mũi kim bạc nhìn vào mắt của đông phương bạch một lúc rồi mới bước ra cửa bỏ đi đông phương bạch nhìn theo dáng của lão phụ lòng thắt thởm không yên định kéo lại để hỏi cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi Tưởng đại ngưu lúc này mới lên tiếng công tử vào phòng xem thử đông phương bạch giật mình quay lại đến trước cửa phòng Giờ tài định đẩy ra nhưng lại rụt tay về. Trong tình hình này chàng không thấy không đề phòng. Ba nữ nhân bị chết với tử trạng giống nhau. Trước khi chết không bị làm nhục, có thể hùng thủ không phải là một dân phòng. Nếu trong phòng là tiểu tiết thì nghĩ tới đây toàn thân của chàng như tê dại. Chàng tiếc là đã không mở cửa phòng khi lão phụ nhân còn ở đây. Chàng không hỏi cho rõ lai lệch của lão phụ là một sai lầm lớn. Đại ngưu thấy Đông Phương Bạch cứ tầng ngần Ở trước cửa phòng Công tử sao vậy Tại sao trong phòng không có tiếng động gì cả Mở cửa ra thì biết Tự như là phải hỏi làm gì Tưởng Đại ngưu hình như đã hơi bực mình Đông Phương Bạch đánh tiếng Vì nào ở trong phòng đó Không có ai trả lời Đông Phương Bạch cao giọng hỏi một lần nữa Vẫn không có ai thừa. Đông Phương Bạch cố thu hết can đảm Đẩy cửa phòng ra Đồng thời cũng để tâm phòng bị Cửa phòng bật mở cảnh tượng khủng khiếp đã bày ra một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng hành công ở trên giường như đang nhập định đông phương bạch và tưởng đại ngưu kẻ trước người sau bước vào xuất chút nữa đông phương bạch niệm một câu a di đà phật công tử vị này là ai tiểu thuyết cô nương ồ đại ngưu phiền ngươi ngoài trong chừng đề phòng bất trắc đại ngưu gật đầu đi ra ngoài đông phương bạch nhìn tiểu thuyết lòng lại trào dân cảm giác khó tả thích cái đẹp Là cái thiên tính của con người Đặc biệt trước mỹ nhân Nam nhân nào mà chẳng động lòng Tiểu tuyết đang nhắm mắt luyện công Nên Đông Phương Bạch không chút cố kỵ thưởng thức mỹ nhân Đứng ngẩn ra một lúc Tiểu tuyết thở ra một hơi dài mở mắt ra à, Đông Phương Công Tử Tiểu tuyết cô nương Tiểu tuyết bước xuống giường Hai má hãy còn tay tái Chứng tỏ nội thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn Nghe nói cô nương bị thương rồi được Lão Đại Nương đưa về đây Đứng dậy Nếu không gặp được cứu tinh mạng ta kể như đã hết hung thủ là ai Tiểu tuyết chỉ trên đầu giường Trên một mảnh dải Giấy máu tươi có một kỵ hình phi đau Bọc dân phong Tiểu tuyết nghiến rằng chính là hắn Việc xảy ra như thế nào vậy Trong ánh mắt của tiểu tuyết đầy sát quán tối hôm qua ta đến Quế Hoa Hương Thấy có ám hiệu của tiểu ma hoa ở bên ngoài Biết là bốc dân phong có mặt liền thâm nhập Sẽ nghe trong phòng có tiếng cãi giả Nói tới đây bất giác dựng lời lại Hai má bỗng đỏ hồng Đông Phương Bạch đang nóng lòng Muốn biết không để ý đến thần thái của tiểu tuyết à, Rồi thế nào Nghe tiểu ma hoa nói Người đã không còn tư cách làm nam nhân nữa Đông Phương Bạch hiểu ra bất giác Chàng thấy mặt nóng gian Không còn tư cách làm nam nhân à, Tức là mất khả năng làm cái chuyện đó Với nữ nhân Nhưng Bóc Dân Phong là con quỷ háo sắc Tại sao lại như vậy rồi sau đó thế nào? sau đó ta nghe tiểu ma hoa bị đánh một bạc tay, tiếp đó nghe giọng của bốc văn phong máy người muốn chết, sau đó thì không còn nghe gì nữa. sau đó ta đoán là bốc văn phong điểm quyệt tiểu ma hoa sau nữa mới giết. dừng lời lại một lát nàng nói tiếp, lát sau thấy bốc văn phong mở cửa đi ra, ta lập tức đuổi theo chờ thời cơ ra tay, không ngờ đã bị đối phương phát giác ra đến đồng trống hắn bất thần quay lại ta không kịp tránh. Bị trúng phải một phi đao Bốc dân phong không cần xem ta đã chết hay chưa. dội lập tức bỏ đi. Độc phương bạch nhíu mày nói. Phi đao của bốc dân phong trầm phát trầm trúng. Hãy phóng ra nhất định nhắm vào chỗ yếu hại. Ờ, có lẽ là may mắn. Ta từ nhỏ có đeo một tấm bùa hộ mệnh bằng bạc rất lớn. Phi đao của hắn trúng ngay bùa hộ mệnh. Chợt về phía bên phải. Tuy không trúng chỗ yếu hại nhưng phi đao có độc. lão đại nương y thuật cao thâm, chẳng những lấy được phi đao ra mà còn giải được độc. lão đại nương đó là ai vậy? không biết. tên gian hồ kỳ nhân thì dị tính. điểm này đông phương bạch biết rõ. qua lời thuật của tử tuyết có thể xác định, Trúc thanh và mai phương cũng chính do bóc dân phòng giết. có điều hắn không làm nhục hai người vì căn bản hắn không còn khả năng hành lạc. đông phương bạch trầm ngâm một lát rồi nói. Cô nương có biết người âm thầm trợ thủ cho cô nương là ai không? Biết Trúc Thành và Mai Phương. Cả hai đã bị ngộ hại rồi. Tiểu tuyết kêu lên một tiếng kinh hải, lát sau mới nghiến răng nói. Hả thề phải phân thầy Bốc Dân Phong ra mùn đoạn. Nông Phương Bạch thở dài. Cô nương với Bốc Dân Phong, cầu quán như thế nào vậy? Sát phủ chi cụ, lận tôn là ai? nhân tiện Đông Phương Bạch hỏi luôn, đây là vấn đề mà Trác Vĩnh Niên đã tránh né không muốn cho chàng biết. Tiểu tuyết im lặng. Tiểu tuyết cô nương. Nếu câu hỏi của tại Hạ làm khó cho cô nương thì... tại Hạ xin rút lại vậy. Công tử, ta hiện còn mẹ già và em nhỏ. Các bá bá cần dạng phải giữ gìn bí mật thân phận, đề phòng cừu gia sát hại mẹ già. Nhưng đối với công tử nói ra cũng không sao. Ta tên là Tây Môn Thủy Tuyết. Gia phụ là Nam Dương bổ đầu tay môn giận. Đông Phương Bạch gật đầu. vụ công án này chàng đã có nghe tráp Vĩnh Niên nhắc đến. Chàng giỏi nói, cô nương hãy nghỉ ngơi để mau bình phục. Không chờ tiểu tuyết trả lời, chàng lập tức đi ra. Bên ngoài trang đã xế về tay. Tiếng côn trùng nỉ non, làm cho quan cảnh thêm khô tịch. Đông Phương Bạch ngồi xuống bên bàn. Đứt mắt của chàng hình ảnh của bóc dân phong giật vỡ. Chàng đã hạ quyết tâm sẽ giúp tiểu tuyết trả mối thù này. Bỗng thay trác vĩnh niên bước vào trong nhà. Bóc phương bạch mừng rỡ kêu lên. Lão ca về rồi. Người đi tình hình thế nào rồi? Đông phương bạch đem việc kể lại một lượt. Lão nghe xong nhíu mày. Bóc dân phong sao bỗng dưng lại như vậy? Tiêu đại cũng thấy khó hiểu. Còn lão thái bà cứu tiểu tuyết hình dáng thế nào? Đông Phương Bạch thở dài. Ngoài đôi mắt rất sắc bén ra, còn lại nhìn rất bình thường. Có thể thấy ở bất cứ ở đâu, có điều y thuật của mẫu khá là cao siêu. Các dĩ niệm nhíu mày lục loại trong trí nhớ xem có biết người nào như vậy hay không? Cuối cùng lão lắc đầu nói. Ây, ta thật cũng không biết ai như vậy cả. Dừng lời lại một lát Đông Phương Bạch lại hỏi. tình hình lão ca thế nào rồi? chắc vĩnh niên thở dài không thu hoạch được gì mà còn mất người nữa, mất người, chẳng lẽ là tất lão tam Ừ đình phủ đối với ta đâu có lạ lắm gì, vậy mà tìm không thấy hắn đâu cả. đông phương bạch an ủi bản lĩnh của lão tam tiểu đại biết lắm, chắc hắn gặp phải việc gì đó nên chưa kịp liên lạc với lão ca đó thôi. chắc vĩnh niên thở dài, ê. Chỉ mong như vậy, bỗng từ đằng xa có một bóng người cao gầy chạy tới, cả hai chạy ra cửa xem. Các Vĩnh niên lúc này bỗng kêu lên, Lão Tam, đúng là tất lão Tam. Vào đến giữa sân hắn chợt dừng lại ngơ ngác một lúc, rồi bất thần rút con dao trị thủ xong đến Đồng Phương Bạch. Đồng Phương Bạch thất thành kêu lên, tất lão Tam, ngươi làm gì vậy? Đồng thời lát người, ánh thế không? Lão Tam hai mắt đỏ ngầu như trâu điên không nói không rằng, múa đao tấn công như vũ bão. Đông Phương Bạch không dám phản kích, sợ lỡ tay đã thương tất lão Tam, nên chỉ một mực tránh né. Trác vĩnh Niên thấy thế tình hình nghiêm trọng, dội quát lớn: "Lão đệ lui ra, để đó cho ta." Giết lời lão xông vào vòng chiến, Đông Phương Bạch tựa cơ lui ra. Hai sư đệ bắt đầu giao chiến, lậu số của thầy trò nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Ngược lại Trò cũng rõ lỗ số của thầy. Bởi vậy cho nên hai thầy trò ra chiêu như dòng như gió. Đương nhiên võ công của trò làm sao qua được thầy. Chưa đầy mười chiêu trác vĩnh niên đã chợp được tay cầm đao của tất lão tam. Tài kia điểm nhanh mấy chỉ. Nhưng chỉ phong chưa kịp chạm áo đã bị tất lão tam thoát ra. Hắn hoành đao đâm một nhát. Trác vĩnh niên thất kinh lùi lại. Đông Phương Bạch rút kiếm cố ý tạo tiếng động. Đồng thời đâm tới sau lưng tất lão tam. tất lão tam quay người dùng đao gạt đào kiếm chạm vào nhau dính chặt đông phương bạch rung tay một cái đao rời khỏi tay của tất lão tam bay đi tất lão tam nhanh như chớp phóng đi các vĩnh niên cũng xong tới điểm một chỉ nhưng không kịp lúc này tất lão tam đã đi xa hai người không kịp đuổi theo đông phương bạch chau mày nói hình như lão tam phát cuồng rồi hắn đã bị đối phương cấm chế mất hết thần trí dừng lời lại một lát lão lại nói tiếp xem ra họ ngu không phải là hạng tầm thường đâu lão ca biết gì về họ ngu không không nhiều chỉ biết hắn xưng là ngu duyên ngoại chúng ta làm sao đây lập tức đuổi theo tiểu tuyết thường thấy chưa lạnh không sao đã có đại ngu ở đây thêm nữa không nên cung bị hại đệ tử sẽ cho người giải ra để truy hùng tạm thời dùng này chưa có gì nguy hiểm vậy chúng ta đi trời gần sáng Đồng Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên đã đến trước ngư phủ Cửa mở lớn, chẳng thấy bóng người Một con đường lát gạch, xuyên qua Một qua viên thông thẳng đến cửa huyệt động Gần chia nội viện và ngoại viện Đảo ca Ừ, an trưởng lão An trưởng lão, cửa mở như có ý chờ chúng ta đó Ừ, vào đi Hai người bước vào, vừa nhìn vào trong đã giật mình năm sáu cổ tử thi nằm ngang dọc tất cả một màu hắc y Trưởng lãm, ở đây đang xảy ra chuyện ừ, Vô trong coi thử Hai người đến trước cửa huyệt động Nhìn vào vẫn không thấy bóng người Cũng không nghe tiếng động gì Lúc nửa đêm xem thần thái của tiểu linh Rất có thể là khuôn ninh cung đã đến đây đòi nợ chứ không sai Bước tiếp vào bên trong trước mặt là gian đại sẵn Cửa sẵn mở lớn Bên trong bày sẵn một bàn tiệc, vẫn không một bóng người. Hai người tiến lên vài bước nữa, đến ngày trước cửa của đại sản. Từ bên trong có hai người bước ra, một nam một nữ. Nam nhân tuổi trung niên mình mặc cẩm bào, sâu năm trộm, đen nhánh, mặt vuông tai lớn, trông đầy vẻ quý tộc. Trung niên phụ nhân mình mặc cung trang sắc diện đầy ma lực. Nam nhân ôm quyền nói, nhị dị giá lầm tệ phủ không biết có gì chỉ giáo. Chắc Vĩnh Niên gật đầu chào rồi nói